chương một hận sinh chính hai kiếm tấn công, gãy làm hai, trong chất mắt, tô thiệp một miệng máu tươi dàn dụa, cánh tay gãy xương, chui kiếm rơi xuống đất, hắn dùng tay trái che cánh tay phải, sắc mặt như tro tàn, lam vong cơ thì một tay cầm tỳ trừng tay kia ôm lấy eo ngụy vô tiện, đem hắn đẩy ra sau lưng bảo vệ, ngụy vô tiện kỳ thật không cần hắn bảo hộ, nhưng vẫn có chút hưởng thụ mà phối hợp tựa vào trên người hắn. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, tô thiệp lạc giọng, tông chủ, Lam Vong Cơ không phải, không phải là đã mất hết linh lực sao, Kim Quang Giao cũng hiện vẽ kinh ngạc, hắn phản ứng cực nhanh, tay trái run lên, giũ ra hai cái cầm huyền, không tấn công Lam Vong Cơ, mà là một mảnh ném về phía Kim Lăng, một mảnh ném về phía Giang Trừng, Lam Vong Cơ rõ ràng đã khôi phục linh lực, như vậy cùng hắn cứng đối cứng là tuyệt đối không cần trông cậy vào. Chỉ có thể tìm người tới kiềm chế hắn, thế nhưng hai cái cầm huyền kia, nửa đường bị một lực đạo khác lợi hại hơn cắt đứt, đang đứt dây rủ xuống trên mặt đất, cắt đứt nó, cũng là cầm huyền, đang đứt dây rung động cắt lên tay kim quan dao. hắn chợt buông tay, mà Lam Vong Cơ cũng vừa vặn vào lúc này rút lại tay áo, mặt không đổi sắc thu hồi cầm huyền, trộm học trộm kỹ thuật sắc thuật, rốt cuộc không bằng sắc thuật chính thống nhanh mà lại hung ác, một hơi cũng không có thở gấp. Kim Quang Giao lập tức lần thứ ba xuất cây cầm huyền, lần này mục tiêu nhiếp hoài tang cách khá xa Lam Vong Cơ, làm cho Lam Vong Cơ không kịp thi cứu, thế nhưng là, lần này cũng rơi vào khoảng không, một tiếng động Ngọc Thạch cùng Kim Thạch vai chạm, Lam Hy Thần nắm lấy, ngăn cản trước người nhiếp hoài tang biến cố liên tục phát sinh, trong nháy mắt, những lan lăng kim thị tu sĩ mới phản ứng, tô thiệp bương lấy cánh tay đổ máu, ngực tổn thương nghiêm trọng, bị tị trần đã thương. Kim Quang Giao cũng bị kiếm kề cổ, người tâm phúc bị quản chế, bọn họ toàn bộ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kim Quang Dao bình tĩnh bất động, nói, Hàm Quan Quân, ngươi ngay từ đầu lại không có trúng chiêu sao, bằng không dựa theo tác dụng của tà khúc kia, sẽ không khôi phục nhanh như vậy. Lam Hy Thần đi đến bên cạnh hắn, nhạt giọng, trên đời có có thể tấu khúc làm mất linh lực, tự nhiên cũng có âm luật, ngươi ở trước mặt ta đã tấu qua khúc này hai lần. Chẳng lẽ ta vẫn không thể nghĩ ra giải pháp sao? Kim Quang Giao nói, cho dù có, các ngươi là lúc nào khẩy đàn. Lam Hi Thần nói, không phải là chúng ta khẩy đàn. Kim Quang Giao nhất thời hiểu, hắn nhìn thoáng qua Giang Trừng đang trầm mặt, nói, này có tính là chó ngát phải rùi. Giang Tông Chủ vô ý gây ra tập âm, lại vừa vặn giải khốn cảnh của các ngươi Lam Hi Thần nói, bất kể đánh thế nào, chung Quy sẽ có cách giải, nếu Giang Tông Chủ không đến. Chúng ta sớm muộn cũng sẽ có biện pháp giải quyết nó, hắn nghiêm mặt, chuyển hướng ngụy vô tiện, nói, ngụy công tử, đa tạ ngươi rồi mới một mực chuyển lực chú ý của bọn họ, khiến cho bọn họ buông lỏng cảnh giác, a đang tước đi bội kiếm cùng cầm huyền bên hông kim quan giao ngụy vô tiện đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nói, ha ha, không khách khí, thầm nghĩ, cái này thật không có, ý đồ của ta thật không có thâm ảo như vậy, ngoài miếu cân dông dữ dội. cửa miếu không có đóng chặt, tại khe cửa ô ô thê lương tiếng rít, kim quang giao bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, tất cả mọi người khẽ giật mình, chỉ thấy kim quang giao suy yếu mà nói, nhị ca, ta sai rồi. nghe nói như thế, ngụy vô tiện thấy ý tứ của hắn, nhịn không được nhấc tay nói, cái kia, cái gì? chúng ta có chuyện đừng nói, hảo hảo động thủ, động thủ được không? người này thay đổi bất thường, chân nói quỳ liền quỳ, không hề có tôn nghiêm bá khí. Lam Hy Thần trên mặt cũng là một vẻ thê lương, không biết nên nói cái gì, Kim Quang giao hạ xuống, giọng buồn bã, nhị ca, ngươi cùng ta tương giao nhiều năm, vô luận nói như thế nào, ta đối với ngươi như thế nào, ngươi cũng biết, ta bắt đầu vốn đã không có ý tiếp tục ngồi ghế tiên đốc, tối nay chẳng qua đi muốn viễn độ đông doanh, ngươi dựa vào cái này, thải cho ta một con đường sống, hắn ngôn từ khẩn thiết, thâm tình chân thành tha thiết. Lại còn từ khi làm tù binh của Lam Hi Thần đến nay, xác thực vẫn luôn thành kính, giờ này khắc này, Lam Hi Thần thật sự là vô pháp lập tức trở mặt, chỉ có thể thở dài. Kim Tông Chủ, ta nói rồi, nhị ca liền không cần kêu nữa, ngươi tại loạn tán cương âm mưu như thế, nếu không truy cứu, cứ như vậy để cho ngươi chạy rồi. Ta, Kim Quang Giao nói, nhị ca, lần này chuyện của loạn tán cương là ta lầm to, thế nhưng là, ta cũng không có biện pháp. Ta thật sự là bị ép à, Lam Hi Thần nao nao, nói, cái gì gọi là ép, làm vòng cơ hơi hơi nhíu mày, tỷ trần lại đưa ra nửa tức, lạnh giọng, huynh trưởng, đừng cùng hắn nói nhiều, Ngụy Vô Tiện cũng nhắc nhở, Lam Tông Chủ, còn nhớ rõ ngươi làm thế nào nhắc nhở Giang Tông Chủ sao, đừng cùng hắn nói nhiều, Lam Hi Thần cũng là biết nói Kim Quang Giao mở miệng có bao nhiêu lợi hại, có thể hắn vừa nghe thấy có nội tình, rồi lại nhịn không được mà nghe. Kim Quang Giao tóm đúng điểm này, cướp lời nói, chính là lá thư này à, không chỉ ngươi cùng những gia chủ đó nhóm đều nhận được lá thư này, ta cũng nhận được một phong, thế nhưng phong thư này ngoại trừ những sự tình kia, còn thêm một ít đồ vật, Lam Hy Thần nói, vật gì, Kim Quang Giao nói, uy hiếp, Trên thư nói, bảy ngày sau đó, sẽ đem phong thư này sao chép nhiều phần, đưa đến tất cả các đại thế gia, để ta, cho ta bị xử tội, mọi người sáng tỏ. Kim Quan Giao đương nhiên không có khả năng cứ như vậy ngồi chờ chính mình bị xử đến nơi, thay vì đợi đến lúc đó thân bại danh liệt, bị người người chế nhạo đả đảo, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Đến lúc đó, cho dù tinh lọt ra ngoài, những người đó trải qua một hồi vây quét, nguyên khí đại thương, cũng lại không có khí lực gì cùng hắn náo loạn, chỉ tiếc hành động bất thành, bị Ngụy vô tiện cùng Lam Vong Cơ hai người một thanh kiếm liền phá hỏng. Lam Hi Thần nói, cho dù như thế. Ngươi cũng không thể một không làm, hai không ngớt, trực tiếp hạ sát thủ, ngươi như vậy, muốn tìm cho hắn lý do vì hắn giải vây đều không được, Kim Quang Giao nói, bằng không thì ta còn có thể làm sao, cho sự tình bị chọc ra, truyền đi dư luận xôn xao, chờ ta biến thành huyền môn bách gia trăm năm trò cười, quỳ xuống hướng thế nhân xin lỗi, đem mặt đưa đến dưới chân bọn họ cầu bọn họ dẫm, cầu sự tha thứ của bọn hắn sao, nhị ca, ta nói không có cách nào. Là bởi vì chuyện này không có cách giải quyết, không là bọn họ chết, chính là ta vong, Lam Hy Thần hơi hiện vẻ giận, thối lui một bước nói, này còn không đều là bởi vì ngươi, bởi vì ngươi làm những việc kia, nếu như ngươi không có làm, như thế nào lại bị người khác tóm lấy nhược điểm. Kim Quang Giao liếc nhìn Lam Vong Cơ cùng Tị Trần cũng không kiên kỵ, quỳ gối vài bước truy đuổi trên hắn, nói, nhị ca, nhị ca, ngươi hãy nghe ta nói, ta không phủ nhận ta làm những sự tình kia. Lam Hy Thần nói, ngươi còn có thể như thế nào phủ nhận, chứng cớ đều có, Kim Quang Giao nói, cho nên ta nói ta không phủ nhận, có thể giết cha, giết vợ, giết huynh, nếu không phải vạn bất đắc dĩ ta tại sao phải đi làm, chẳng lẽ trong mắt ngươi ta thật sự mất trí đến loại đó. Lam Hy Thần thần sắc thoáng qua bình tĩnh, nói, hảo, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi có thể từng cái một giải thích, Lam Vong Cơ nói, huynh trưởng. Lam Hy Thần thấy hắn tự hồ muốn lập tức xử lý Kim Quang Giao, vội nói, không cần phải lo lắng, hắn hiện tại bị thương lại bị tước vũ khí, đang ở thế hạ phong, nhiều người như vậy, không có cách nào trở tay, vừa vặn bên kia ngụy vô tiện đạp Tô Thiệp một cước, phá tan ý đồ phá hoại của hắn, Lam Hy Thần đối Kim Quang Giao, phòng ngừa hắn đột nhiên làm khó dễ, nói, ngươi đi ứng phó bên kia, nơi này để ta, Lam Vong Cơ nghe Tô Thiệp phẫn nộ gầm nhẹ. Đi qua, gọn gàng mà linh hoạt dùng tỳ trần trước ngực hắn đâm một kiếm, một kiếm này đâm vào, tô thiệp ho ra một bún máu, nhất thời sự khó thở, cũng khó có thể lên tiếng, Ngụy Vô Tiện trong lòng biết Lam Hy Thần đối với nghĩa đệ này ít nhiều lưu lại vài phần tình cảm, tổng cùng một tia kỳ vọng, không cho hắn cơ hội nói chuyện là không thể, vừa vặn hắn cũng có nhiều thứ muốn nghe xem Kim Quang Giao nói như thế nào, vì vậy nghiêng tai lắng nghe, Lam Hy Thần nói, thứ nhất, Phụ thân ngươi, Kim Lão Tông Chủ, thật sự là ngươi dùng loại phương thức kia, Kim Quang Giao cẩn thận mà nói, vấn đề này, ta nghĩ để trả lời cuối cùng, Lam Hy Thần lắc đầu, lại nói, thứ hai, ngươi, phu nhân, như là khó có thể mở miệng, hắn lập tức sửa lời nói, muội muội của ngươi, tần tố, ngươi thật sự biết rõ nàng cùng ngươi là quan hệ như thế nào, còn cưới nàng, Kim Quang Giao kinh ngạc nhìn nhìn hắn, bỗng nhiên nước mắt chảy ròng thống khổ mà nói, là, Lam Hi Thần hít sâu một hơi, sắc mặt xám trò, Kim Quang Giao thất vọng, thật không có biện pháp, Lam Hi Thần trách mắng, làm sao có thể không có cách nào, khi là hôn sự của ngươi, ngươi không cưới, không được sao, cho dù bởi vậy tổn thương tần tố, cũng tốt hơn phá hủy một cái chân tâm ái mộ ngươi. Kim Quang Giao ôm đầu nói, chẳng lẽ ta không phải thật tâm yêu nàng, thật không có biện pháp a không có biện pháp chính là không có biện pháp. Là, đó là hôn sự của ta, có thể thật sự là ta nói một tiếng không cưới liền có thể không cưới sao, nhị ca, ngươi ngây thơ cũng phải có mức độ, ta phí trăm cây nhìn đắng ít nhiều tâm huyết mới khiến cho tầng thương nghiệp đáp ứng ta cầu thân, hôn sự gần tới, thật vất vả tầng thương nghiệp cùng kim quan thiện đều thỏa mãn vô cùng, ngươi để ta đột nhiên nói hủy bỏ hôn sự, ta nên dùng lý do gì, ta nên làm sao cùng hai người kia cho giải thích, nhị ca. Tại thời điểm ta cái gì cũng đều viên mãn, tần phu nhân bỗng nhiên vụn trộm tới tìm ta nói cho ta biết chân tướng, ta lúc ấy là cảm giác gì, cho dù một nói bị thiên lôi đánh, cũng sẽ không đáng sợ hơn. Ngươi biết nàng vì cái gì không đi tìm Kim quan Thiện mà muốn tới vụn trộm cầu ta, bởi vì nàng là bị Kim Quang Thiện cưỡng gian, người cha tốt của ta, cũng không buông tha cho vợ của thuộc hạ thân tính nhiều năm, ngay cả mình có bao nhiêu đứa con gái đều không nhớ rõ. Nhiều năm như vậy nàng cũng không dám báo cho Trượng phu của mình tần thương nghiệp chuyện này, ngươi nói nếu như ta đột nhiên hồi hôn để cho bọn họ cảm giác có vấn đề, hải Kim quan Thiện cùng tần thương nghiệp rạn nứt, cuối cùng kẻ chuốt lấy cách cục thảm nhất sẽ là ai, tuy không phải lần đầu tiên nghe tới hành vi vô liêm sĩ của Kim Quang Thiện, mọi người tại đây vẫn là một hồi áp hàng, buồn nôn cùng hàng ý, không biết loại nào càng lớn, Lam Hy Thần nói, vậy ngươi, vậy ngươi coi như là bất đắc dĩ cưới tần tố. Ngươi cũng có thể không cùng nàng, ngươi tại sao phải cùng nàng, cần gì phải sinh ra A Tùng, rồi lại ra tay giết đi con của mình, nửa ngày, kim Quang giao chu chát, đại hôn ta căn bản không có cùng A Tố, A Tùng, là tại trước khi thành hôn liền có, lúc ấy ta sợ đêm dài lắm mộng, lại khó khăn trắc trở, liền sớm cùng tần tố động phòng, nếu không phải như thế, sẽ không cùng muội muội của mình loạn luân, Chuyện cho tới bây giờ, không biết là nên hận phụ thân. Hay là càng hận chính bản thân hắn, thở dài một tiếng, Lam Hy Thần nói, thứ ba, ngươi không muốn giảo biện, trả lời ta, cái chết của Kim Tử Hiên, đến cùng phải hay không ngươi cố ý mưu đồ, nghe được tên cha mình, viện vào giang trừng Kim Lăng trong chất mắt trừng lớn con mắt, Lam Vong Cơ thoáng qua dương giọng, nói, huynh trưởng, ngươi tin tưởng hắn, Lam Hy Thần ánh mắt phức tạp, nói, Ta tự nhiên không tin tưởng Kim Tử Hiên là trong lúc vô tình gặp được hắn muốn đi cùng kỳ đạo chẳng giết Ngụy vô tiện, thế nhưng, trước hết để cho hắn nói, Kim Quang Giao biết liều chết không nhận là sẽ không được tin tưởng, cắn răng, nói, Kim Tử Hiên, xác thực không phải là ta ngẫu nhiên gặp, Kim lăng thoáng cái siết chặt nắm tay, Kim Quang Giao lại nói, nhưng tuyệt đối chưa có ý đồ mưu sát, các ngươi cũng không cần đem ta tưởng tượng thành đa mưu túc trí tính toán không bỏ sót như vậy. Rất nhiều thứ căn bản là vô pháp khống chế, ta làm sao biết hắn liền nhất định sẽ cùng Kim Tử Huân chết trong tay Ngụy Vô Tiện, ta làm sao lại có thể liệu sự như thần đoán được Di Lăng Lão Tổ cùng Quỷ Tướng Quân nhất định sẽ đại khai sát giới, Ngụy Vô Tiện hỏi, vậy ngươi còn nói hắn không phải là ngươi ngẫu nhiên đánh lén, tự mâu thuẫn, Kim Quang Giao nói, ta không phủ nhận ta là cố ý nói cho hắn biết việc cùng kỳ đạo chẳng giết, đối với ngươi chỉ muốn hắn và ngươi xưa nay không hòa thuận. lại vừa lúc gặp gỡ ngươi bị đường huynh hắn gây phiền toái ít nhiều hắn nếm đau khổ ta thì như thế nào có thể tiên đoán được ngụy tiên sinh ngươi dứt khoát đem tất cả người giết đi ngụy vô tiện tức giận vô cùng ngược lại cười ngươi thật sự là đột nhiên kim lăng hét lớn vì cái gì hắn từ bên người gian trừng đứng lên hốc mắt đỏ lên vọt tới kim quan giao bên người la lớn ngươi tại sao phải làm như vậy Nhiếp hoài tan vội vàng kéo lấy Kim Lăng nhìn qua giống như là muốn cùng Kim Quang Giao đánh nhau, Kim Quang Giao hỏi lại, vì cái gì? Hắn chuyển hướng Kim Lăng, nói, A Lăng, như vậy ngươi có thể nói cho ta biết, tại sao không? Vì cái gì ta đối với hắn luôn là khuôn mặt tươi cười đón chào, hắn còn chưa có đối với ta tốt đẹp, ngươi có thể nói cho ta biết, vì cái gì cùng là con trai, phụ thân ngươi có thể thanh thản ở nhà cùng thê tử treo chọc con của mình. Ta lại liền cùng chính mẫu thân mình một mình đợi đến lâu một chút cũng không dám, liền nhìn đến con của mình đều sẩn tóc gáy, còn bị phụ thân của mình sai khiến tới làm loại sự tình này đi chẳng giết hung thi lệ quỷ bị thao túng có thể tùy thời tức giận đại khai sát giới, vì cái rõ ràng gì sinh nhật đều là cùng một ngày, kim quan thiện lại có thể tổ chức cho một đứa yến hội lớn, trơ mắt nhìn đứa còn lại bị người khác một cước từ kim lân trên đài đạp hạ xuống, từ tầng cao nhất, lăn đến phía dưới cùng. Hắn rút cục toát ra được hận ý cực sâu, không phải đối với Kim Tử Hiên, không phải là đối với ngụy Vô Tiện, mà là đối với phụ thân của mình, ngụy Vô Tiện nói, đừng kiếm cớ, ngươi hận ai liền đi giết người đó, động đến Kim Tử Hiên làm gì, Kim Quang Giao lãnh tĩnh mà nói, như ngươi thấy, ta giết đi, Lam Hy Thần nói, hơn nữa là dùng loại phương thức kia, Kim Quang Giao khóe mắt ngậm lấy lệ quan, thẳng tắt sống lưng quỳ trên mặt đất, mỉm cười nói, vâng. Loại người như hắn phù hợp chết như thế, không phải sao, Lam Hy thần quát, a giào khiển trách hết mới nhớ tới, hắn đã sớm đơn phương cùng Kim Quang Giao cắt đứt tuyệt giao, không nên gọi như vậy, Kim Quang Giao lại phản phất không có cảm thấy, thần sắc tự nhiên nói, nhị ca, ngươi đừng xem ta bây giờ có thể dùng khó nghe như vậy mắng hắn, đối với phụ thân, ta cũng là ôm lấy chờ mong, đã từng chỉ cần là mệnh lệnh của hắn, phản bội ôn tông chủ cũng tốt. Bảo hộ tiết dương cũng tốt, diệt trừ đối lập cũng tốt, mặc kệ có bao nhiêu ngu xuẩn, bị bao nhiêu người hận, ta đều đi chấp hành, nhưng ngươi biết để ta triệt để thất vọng là cái gì không? Ta hiện tại liền trả lời ngươi vấn đề thứ nhất, không phải là tại hắn xem ta không bằng tổng tốc của Kim Tử Huân hay Kim Tử Hiên, không phải là hắn nhận về mặt huyền vũ, cũng không phải hắn về sau nghĩ trăm phương ngàn kế ý đồ giá không ta, mà là hắn một lần nào đó lại đi ra ngoài ăn chơi đàn điếm. Đối với tiểu nữ bên cạnh thủ lộ tâm lý, vì cái gì tiêu tiền như nước đại gia chủ không chịu phí một chút tiện tay mà thôi, cho mẫu thân của ta chuột thân, rất đơn giản, bởi vì phiền toái, mẫu thân của ta đợi nhiều năm như vậy, ở trước mặt ta vì hắn bệnh nhiều như vậy, thân bất do kỹ, thay hắn tưởng tượng ra nhiều tình cảnh khó khăn, mà nguyên nhân chân chính, chỉ có hai chữ, phiền toái, nữ nhân đọc qua sách, luôn là tự cho là hơn so với những nữ nhân khác, yêu cầu rất nhiều. không thực tế đông muốn tây tưởng, phiền toái nhất, nếu như cho nàng chuột thân tìm đến lăng lăng, còn phải dây dưa không ngớt, để cho nàng thành thành thật thật đợi ở chỗ cũ A, theo điều kiện của nàng đoán chừng còn có thể lại nổi vài năm, nửa đời sau không cần bận tâm ăn mặc chi phí, nhi tử, ai không đề cập nữa, kim quan giao thổi phù một tiếng, cười nói, nhị ca, ngươi xem, ta đứa con trai này giá trị bốn chữ, ai, không đề cập nữa, ha ha ha ha, Làm hy thần giữa lông mày đau xót, nói, cho dù phụ thân ngươi hắn, có thể ngươi, cuối cùng nghĩ không ra cái gì phù hợp, muốn nói lại thôi, thở dài, ngươi bây giờ nói vậy, thì có ích lợi gì, Kim Quang Giao vừa cười vừa buông tay nói, không có biện pháp, làm hết chuyện xấu, lại còn muốn người rủ xuống thương, ta thật là một người như vậy nha, nói đến chữ người, hắn đột nhiên trở cổ tay một phen, một cây cầm huyền đặt lên cổ Kim Lăng. Kim Quang Giao khóe mắt còn treo mốc nước mắt, chìm giọng, đừng động, cái này thật sự là không kịp trở tay, người bên ngoài lập tức nhìn người vừa mới tước vũ khí của hắn, Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện cũng hơi hiện xá sắc, thật sự là hắn đem Kim Quang Giao tàn bội kiếm cùng cầm huyền đều lấy đi, Ngụy Vô Tiện nói, chẳng lẽ là Kim Tông Chủ Tu Vi đã cao đến có thể hóa vật, Lam Vong Cơ thì liếc một cái nhìn ra huyền cơ, nói, hắn giấu bên trong cơ thể. Những người khác theo hắn chỉ dẫn nhìn lại, chỉ thấy kim quan dao trên bụng vị trí bạch y trên có sắc đỏ ửng, đang đang dần dần quét tán, căn này cầm huyền sở dĩ là hồng sắc, là vì nó là máu chảy đầm đìa, Ngụy Vô Tiện lúc trước đương nhiên lục soát không được nó, kim quan dao không có đem nó giấu tại trên thân thể, mà là đem nó giấu ở trong thân thể của mình, chờ đợi một phen nói xong, dẫn tới Lam Hy thần tâm tình bị hắn dao động, người bên ngoài lực chú ý cũng bị chuyển gì Lại kích được kim lăng xông tới gần hắn, thời cơ chín mùi, lúc này mới thừa dịp người chưa chuẩn bị nhanh chóng lấy tay đâm rách phần bụng, đem nó từ trong cơ thể đào lên, ai có thể ngờ tới, vì lưu lại này tối một tay, kim quang giao vậy mà có thể tự mình như thế, khi đoàn cầm huyền mặc dù rất nhỏ rất nhỏ, lại dù sao cũng là một đoàn kim loại, vui ở trong huyết nhục theo người hành động, cảm giác kia tuyệt sẽ không có nhiều vui sướng, giang trừng thảm vọng, a lăng. Ngụy Vô Tiện mất tự chủ khẽ động, nhưng lập tức có người bắt lấy chính mình, quay đầu nhìn lại là Lam Vong Cơ, lúc này mới định thần, không có rối loạn, Kim Quang Giao khống chế Kim Lăng đứng dậy, nói, Giang Tông Chủ không cần kích động như vậy, A Lăng rốt cuộc cũng là ta nhìn nó lớn lên, ta vẫn là câu nói kia, các vị hiện tại giả bộ như không nhìn thấy ta, qua một thời gian ngắn tự nhiên sẽ thấy được một A Lăng hoàn hảo không tổn thương, Giang Trừng nói, A Lăng... Ngươi chớ lộn xộn, Kim Quang Giao, ngươi cần con tin, đổi ta cũng được, Kim Quang Giao nói, vậy không giống, Giang Tông Chủ ngươi bị thương hành động bất tiện, làm chậm trễ việc của ta, ngụy Vô Tiện lòng bàn tay xuất mồ hôi, nói, Kim Tông Chủ, ngươi có phải quên cái gì không, cấp dưới trung thành của ngươi còn đang ở đây, Kim Quang Giao nhìn về phía Tô Thiệp, Tô Thiệp lập tức át lấy cuốn họng miễn cưỡng hô, Tông Chủ không cần để ý ta, Kim Quang Giao cũng lập tức nói, đa tà thu hồi ánh mắt Lam Hi Thần chậm rãi mà nói Kim Tông Chủ ngươi lại nói dối một lần Kim Quang Giao nói chỉ một lần này không có có lần sau Lam Hi Thần trên mặt lộ ra một chút thất vọng nói ngươi lần trước cũng là nói như vậy ta không còn biết câu nào là thật Kim Quang Giao há to miệng đang muốn nói một tiếng sấm ầm ầm nổ vang mặc dù xa cuối chân trời lại như gần ngay trước mắt khiến cho hắn không tự chủ được bắt đầu run run đem lời nuốt trở vào ngụy vô tiện nhìn sang cửa miếu cười nói này thật kỳ quặc đêm mưa là thời điểm dễ dàng có khách không mời mà đến kim tông chủ ngươi có chuẩn bị sẵn sàng hay không kim Quang giao nói ngụy tiên sinh ngươi không cần dùng sở trường đe dọa để che giấu lo lắng đối với kim lăng ta hiện lời còn chưa dứt ngoài cửa miếu đông đông đông ba tiếng quỷ dị truyền đến tối nay lần thứ ba có người gõ cửa